hịnh thế đích phi. Phượng khinh. Chương 332 khách quý đều tới thất hoàng tử phi. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. E. Khi Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu tranh thủ lúc rảnh rỗi tán gẫu trong thư phòng được một lát thì Mạc tổng quản liền chạy vội vàng vào cửa bẩm báo. Vương gia Vương Phi Lê Vương đánh nhau với người ta ở tiền viện Nghe vậy trong mắt mặt tu nghiêu hiện lên một tia phiền chán cau mày nói thị vệ của định vương phủ đều ăn cơm trắng sao Cứ ném ra ngoài cho bản vương không cần nể tình Mặt tổng quản do dự một chút vẫn nói ra nhưng Người đánh nhau với Lê Vương là vương phu nam chiếu Diệp Ly đứng dậy cười nói với mặt tu nghiêu sao hai người kia lại đánh nhau được Người tới là khác Chúng ta nên đi xem sao đi Diệp Ly đã nói như vậy rồi Thì mặt tu nghiêu có không vui cũng đành phải trầm mặt đi cùng với Diệp Ly đến tiền viện Nơi đánh nhau nằm ngay trong sân rộng khi vừa bước vào cửa lớn của định vương phủ Tiền viện của định vương phủ trang hoàng cực kỳ hào phóng và đơn giản Một bên là một bức tường xây làm bình phong rất lớn Có hình một con rồng chính đầu đang bay lên lên không trung ngăn cách sân rộng sau cửa lớn với phía sau Lại khiến cho người ta vừa vào cửa liền nhìn thấy một con rồng chính đầu đang bay đầy sống động Mang theo khí thế phi phạm làm cho người ta không khỏi sợ hãi Nằm đối diện phía sau bức tường xây làm bình phong chính là đại sảnh của định vương phủ Ngoài đại sảnh, hai bóng dáng nam tử đang đánh nhau thành một đoàn Điểm chết người nhất chính là Bọn họ cũng không phải đang luận bàn võ công Mà đang ngươi một quyền ta một cướp như những dân chúng bình thường Không thể nhìn ra được một người là nhiếp chính vương gia của đại sở Một người lại là vương phu của Nam Chiếu một chút nào Gần đó công chúa An Khê, công chúa Tê Hà và Diệp Anh đều đứng ở một bên nhìn xem Hai thị vệ áo đen đang trắng trước mặt công chúa An Khê Để tránh cho hai người kia không cẩn thận đánh tới trước mặt bọn họ làm bị thương công chúa An Khê đang mang thai Khác với vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Diệp Anh và công chúa Tê Hà Thần sắc của công chúa An Khê lại vô cùng bình tĩnh Giống như không chút lo lắng chồng của mình sẽ đánh thua hay bị thương Ngược lại là công chúa Tê Hà đứng bên cạnh Nhìn thấy phổ A không chút lưu tình nào đánh một quyền vào mặt mặt cảnh lê Liền đau lòng đến nước mắt đều chảy ra Cầm lấy ốm tay áo của công chúa An Khê Nói hoàng tỉa tỷ mau kêu hắn ta dừng tay đi Hắn ta đánh vương ra bị thương rồi Công chúa An khê quét mắt nhìn lướt qua em gái Vương tay nhẹ nhàng kéo cánh tay đang lôi kéo ốm tay áo của nàng ra Cao mày nói nam tử hán bị chút vết thương thì tính là gì Ngược lại là tê hà ngươi Qua nhiều năm như vậy Vốn ta tưởng rằng có lẽ ngươi đã học được không ít quy củ của đại sở Nhưng hôm nay xem ra lại còn không bằng lúc ở Nam Chiếu Tê hạ công chúa nói một cách lo lắng nhưng Nhưng hoàng tỉ Công chúa An khê nổi giận Nói ngươi đã bị hoàng thất Nam Chiếu xóa tên rồi Ta không phải hoàng tỷ của ngươi Với mặt cảnh Lê trình độ chán ghét của công chúa An Khê tuyệt đối không ít hơn bất luận bất luận kẻ nào. Trước kia, mặt cảnh Lê và Thư Mạng Lâm thông đồng cùng nhau gây cho nàng biết bao rắc rối. Ngay cả em gái ruột của mình cũng hù theo bọn họ đối nghiệp với mình. Tình cảnh lúc đó gian khó nguy hiểm đến nỗi cả đời này công chúa An Khê cũng sẽ không quên. Nếu không có từ thanh trần âm thầm giúp đỡ thì chỉ sợ chính mình đã bị những người này hại chết từ lâu rồi Lúc này lại thấy công chúa Tê Hà Lôi kéo mình vì mặt cảnh Lê Thì sắc mặt công chúa An Khê lại càng khó coi hơn Sự chán ghét và căm hận mặt cảnh Lê trong lòng cũng càng nhiều hơn Hoàng tỉa Sao tỷ có thể như vậy đôi mắt công chúa Tê Hà Đỏ lên tức giận trường công chúa An Khê Nói vương vị đã là của tỷ rồi Tỷ còn có cái gì mà chưa hài lòng chứ Vì sao tỷ cứ nhất định phải gây rắc rối cho vương gia và muội Gây rắc rối cho ngươi công chúa An Khê khinh thường cười lạnh một tiếng Bản vương cần gây chuyện với ngươi sau cái gì gọi là vương vị đã là của nàng rồi Từ nhỏ nàng đã được phong làm vương thái nữ Cũng đã gánh vác trách nhiệm của vương thái nữ Khi Tê Hà còn đang vua chơi Thì nàng lại đang cầm kế sách trị quốc cố gắng nghiên cứu Khi Tê Hà đang muốn chết muốn sống vì mặt cảnh lê Thì nàng lại đang thức trắng đêm để xử lý chính sự của nam chiếu Chẳng lẽ vương vị Nam Chiếu bây giờ là Tê Hà tặng cho nàng sao? Thị vệ định vương phủ đang đứng bên cạnh bảo hộ công chúa An Khê không nhìn được nữa Liền mở miệng nói vị cô nương này Là lê vương gây sự với vương phu Nam Chiếu trước đấy Công chúa Tê Hà liền ngạn lời Đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu vì cách xưng hô của thị vệ Nàng không có thân phận danh chính ngôn thuận Người khác nể mặt mặt cảnh lê gọi nàng một tiếng công chúa Nhưng người định vương phủ lại không cho nàng mặt mũi Chỉ gọi một tiếng cô nương Nhưng dù cho công chúa Tê Hà có xinh đẹp động lòng người đến cỡ nào Thì cũng không thay đổi được sự thật là nàng đã 25-26 tuổi Tuổi này mà vẫn còn bị người ta gọi là cô nương thì cũng không phải là khen ngợi gì Cho dù là như thế thì hắn ta cũng không nên đánh vương gia công chúa Tê Hà cắn răng nói Hai cái thị vệ lần lượt im lặng nhìn lên trời Cái gì gọi là đánh vương gia Hai người kia rõ ràng là đang đánh nhau được chứ Đừng nói như chỉ có mỗi mình Lê Vương bị ngược đãi vậy Đã xảy ra chuyện gì vậy bên này đang đánh đến ồn ào Khiến cho những người đang đứng xem xung quanh Chỉ cảm thấy tiếng nói đột ngột vang lên Của công tử Thanh Trần tự như tiếng nhạc của thần tiên nhạc vào mùa đông Quay đầu lại liền nhìn thấy công tử Thanh Trần mặc một bộ áo trắng đang bước từ từ đến Dù cho đã qua tuổi 30 Nhìn nhìn bề ngoài Công tử Thanh Trần vẫn như 7-8 năm về trước Dù cho bị công văn làm vất vả trong mấy năm nay Nhưng cũng chưa từng làm cho hắn mốt đi nửa điểm phong hoa Trên dung nhanh tuấn Mỹ suốt Trần đang mang theo nụ cười miệng thắc mắc Khiến cho ba cô gái ở đây nhìn thấy trong lòng đều nhảy dượng lên Công chúa Tê Hà hơi xấu hổ ngậm miệng Dù thiết mặt cảnh lê Nhưng chỉ cần là nữ nhân thì tuyệt đối sẽ không nguyện ý thức lễ trước mặt một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy Trong mắt công chúa An Phê thoáng hiện lên một tia hoảng hốt và hoài niệm Nhưng rất nhanh liền quay về bình tĩnh Miệng cười hơi gật đầu rồi cười nói với từ thanh trần thanh trần đã lâu không gặp Từ thanh trần nhìn công chúa An Phê Ánh mắt rơi xuống phần bụng hơi nhô lên của nàng ấy Trong mắt hiện lên một tia vui mừng Cười nói đã lâu không gặp Xem ra công chúa sống rất hạnh phúc Chúc mừng Mấy ngày nay từ thanh trần cũng bận rộn sự vụ Tuy hôm qua công chúa An Khê đã đến nhưng cũng không có thời gian gặp mặt một lần lại không nghĩ tới vừa mới hồi phủ thì đã nhìn thấy một màn như vậy nghi hoặc nhướng đôi mày túng tú từ thanh trần nhìn qua hai người đang đánh nhau đến không còn phong độ gì ở trước mắt công chúa An khê hơi ngượng ngùng cười cười kể đơn giản lại chuyện đã xảy ra cho từ thanh trần hóa ra Sau khi công chúa An Khê ra khỏi phủ thì mới phát hiện cái túi thơm luôn mang trên người đã rơi mất trong định Vương Phủ. Vốn chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng gì, nhưng trong cái túi thơm kia lại có tín vật của Nam Chiếu Vương. Vì vậy mới cùng Vương Phu trở lại định Vương Phủ để tìm. Nhưng vừa đi vào sân lại đụng phải mặt cảnh Lê Đen nổi giận đùm đùng xông ra ngoài. Mặt cảnh Lê chỉ lo đi về trước nên suốt chút nữa đã đụng trúng công chúa An Khê đang mang thai Vốn chuyện như vậy thì chỉ cần mặt cảnh Lê nói lời xin lỗi là xong rồi Nhưng ai biết tâm tình mặt cảnh Lê đang cực kém Không xin lỗi thì cũng thôi đi Lại còn mở miệng chửi mắng Châm chọc công chúa An Khê đã lớn bụng mà còn không biết An phận lại chạy khắp nơi Sao công chúa An Khê lại có thể là đối tượng mặt cho người ước hiếp được Cũng châm chọc lại rằng tuổi đã hơn nửa đời người rồi mà dưới gối vẫn không con còn ghen ghét người khác có con không chút lưu tình nào Ai ngờ lần này lại trùng hợp đâm trúng chỗ đau của mặt cảnh Lê Sắc mặt mặt cảnh Lê trầm xuống muốn đánh công chúa An Khê Thân là chồng Đương nhiên Phổ A sẽ không cho phép có người ước hiếp vợ của mình Vì vậy hai người liền đánh nhau ngay tại định vương phủ Đánh một trận như vậy cơn giận của công chúa An Khê cũng đã dần dần tiêu tan Dùng ngôn ngữ của Nam Chiếu ra hiệu cho Phổ A đừng đánh nữa Phổ A nghe thấy lời nói của công chúa An Khê Ngay lập tức liền ngừng tay tránh qua một bên Thấy hắn ta dường tay, mặt cảnh lê cũng không dây dư nữa mà đứng dậy dùng tay lau vết máu bên môi. Đợi đến khi Diệp Ly và mặt tu nghiêu chạy tới, thì chỉ nhìn thấy hai người đã tự dường tay. Chỉ là lẫn nhau đều không chịu thui mà đang trường đối phương. Trên mặt hai người đều để lại không ít vết thương. Trên mặt phổ A sương lên một khối lớn trên môi của mặt cảnh Lê thì bị rách chảy máu, mắt cũng bầm một con. Mọi người ở đây nhìn thấy vậy thì đều im lặng. Diệp Ly đứng ở bên người mặt tu nghiêu trong lòng thầm bật cười. Qua nhiều năm như vậy, cũng đã quen với việc văn nhân hào hoa phong nhã. Quân tử chỉ động khẩu không động thủ, còn quân nhân thì đương nhiên mới dùng võ công để phân định thắng bại. Cho dù binh lính trong quân doanh thì bình thường cũng sẽ không nghĩ đến cách đánh nhau như dân chúng bình thường nơi thôn giải như vậy. Đột nhiên lúc này lại tận mắt nhìn thấy tạo hình của mặt cảnh Lê thì thật sự là trong lòng có chút không nhịn được mà vui vẻ. Định vương, vương phi thật có lỗi. Phổ A đi đến, dùng ngôn ngữ đại sở không được lưu lái xin lỗi Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly Mặt Tu Nghiêu cười khẽ một tiếng Nói không sao Vương Phu Nam Chiếu không bị thương chứ Phổ A lắc đầu Đứng ở bên người công chúa An Khê Công chúa An Khê thấy gò má nửa bên mặt của hắn bị sương lên Thì liền lấy khăn tay ra lau sạch vết bụi dơ dính trên mặt của hắn. Nói với Diệp Ly và mặt tu nghiêu là chúng ta thất lễ. Mong định vương và vương phi thứ lỗi. Trên đường đi đến đây, Diệp Ly và mặt tu nghiêu cũng đã nghe mặt tổng quản kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Nên tất nhiên sẽ không trách lên đầu phổ a Mỉm cười nói ngay tại trong định vương phủ mà suýt nữa lại để cho nữ vương bị thương Là lỗi của chúng ta mới đúng Ở bên kia công chúa Tê Hà và Diệp Anh cũng vây quanh mặt cảnh Lê lau mặt cho hắn hỏi hang ân cần Mặt cảnh Lê nhìn lướt qua bên phía công chúa An Phê đang vui vẻ hòa thuận Có chút không kiên nhẫn đẩy công chúa Tê Hà và Diệp Anh đang lau mặt cho hắn ra Xoay người phẩy tay áo bỏ đi Công chúa Tê Hà sưởng sốt một chút Quay đầu lại nhìn công chúa An Khê dậm chân thật mạnh rồi vội vàng đuổi theo Chỉ còn lại có mỗi dịp oanh hơi thất thần Nhìn qua bóng lưng đã đi xa của mặt cảnh Lê Bên môi hiện lên một nụ cười khổ Hơi gật đầu với đám người dịp ly rồi mới xoay người rời đi Nhìn mặt cảnh Lê rời đi, công chúa An Khê mới hỏi ai chọc hắn ta vậy Diệp Ly lại cười nói người như Lê Vương Không có ai chọc đến hắn ta thì chính hắn ta cũng có thể nổi giận một cách không hiểu nổi Tỷ không sao chứ Có muốn kêu đại phu xem không công chúa An Khê lắc lắc đầu nói không sao Chỉ bị hắn ta đẩy một cái mà thôi Không có bị thương Lúc này, Diệp Ly mới yên tâm, gật đầu cười nói không có việc gì là tốt rồi. Công chúa An khen nhìn cửa lớn như có điều suy nghĩ. Nghĩ nghĩ một lát vẫn nói với Diệp Ly mọi người vẫn nên co chừng một chút. Tị thấy với tính tình của Lê Vương không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Với sự nhắc nhở của công chúa An Khê, tất nhiên Diệp Ly sẽ nhận một cách thoải mái cảm ơn một lần nữa Lại mời vợ chồng công chúa An Khê ở lại vương phủ dùng bữa trưa xong rồi về Trong dịch quán của đại sở ở Ly Thành, Diệp Anh đi vào đại sảnh liền nhìn thấy mặt cảnh Lê đang ngồi trong đại sảnh uống trà Chỉ nhìn sắc mặt của hắn ta thì đã biết rõ lúc này tâm tình của hắn ta tệ vô cùng. Mấy năm nay, Diệp Anh cũng không còn là thiếu nữ luôn ôm mộng đẹp không hiểu biết gì nữa. Nên tất nhiên không muốn lại gần hắn ta vào lúc này. Kinh nghiệm trong quá khứ nói cho nàng biết lúc này mà đụng vào thì sẽ chỉ trở thành nơi trúc giận của mặt cảnh Lê mà thôi. Bước chân ngừng lại một chút, Diệp Oanh liền muốn xoay người rời đi. Người đi đâu vậy sau lưng, giọng nói lạnh lùng của mặt cảnh Lê vang lên. Diệp Oanh khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại nhìn hắn ta, nói ta về phòng nghỉ ngơi. Vì sao bây giờ mới về mặt cảnh Lê hỏi? Diệp Oanh không khỏi cười khổ. Lúc nãy... Mặc cảnh lên nổi giận đùng đùng đi mất công chúa Tê Hà cũng nhanh chóng đuổi theo trước nàng Đợi đến khi nàng ra đến cửa chậm hơn một bước thì tất cả tùy tùng của Lê Vương Phủ cũng đã đi theo mất Cuối cùng nàng chỉ nàng phải tự đi bộ từ từ về Đường đường là Lê Vương Phi lại bị không để ý đến nước này cũng được xem là hiếm thấy Ta ở bên ngoài tạng bộ nên mới về trễ một chút Diệp Anh nói một cách thản nhiên Kỳ thật ngay lúc mặt cảnh Lê hỏi ra khỏi miệng thì cũng đã nghĩ tới chuyện lúc nãy Chỉ là Nhìn Diệp Anh điềm đạm đáng yêu trước mắt lại giống như từng giây từng phút đều đang nhắc nhở hắn đã từng mất đi cái gì Đặc biệt là dưới tình huống hắn vừa mới gặp Diệp Ly còn bị nàng ta châm chọc một trận không chút lưu tình nào Đã từng có vô số lần Mặt cảnh Lê luôn nghĩ tới nếu ngày trước không có ở cùng với Diệp oan. Nếu lúc trước hắn cưới vào cửa là Diệp Ly Thì có phải tất cả mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ không? Không biết bắt đầu từ lúc nào Mỗi lần nhìn thấy Diệp Ly mỉm cười xinh đẹp đứng cùng mặt tu nghiêu Thì mặt cảnh Lê đều cảm thấy trong lòng như đang có một con rắn độc cắn xé hành hạ vậy Trầm mặt một lúc Mặt cảnh Lê mới hỏi Diệp Oanh mấy hôm trước Diệp Ly kéo ngươi đi ra ngoài nói chuyện riêng Các ngươi đã hàn huyên những gì? Trong lòng Diệp Oanh lạnh lẽo, cúi đầu xuống nói một cách thẳng nhiên cũng không có gì. Định Vương Phi nói, bây giờ, bà nội và cha đều đang ở ly thành, kêu ta có rảnh thì đến thăm họ. Chỉ có như vậy mặc cảnh Lê bất mãn như mày. Diệp Oanh gật đầu. Chỉ có như vậy, quan hệ giữa ta và Định Vương Phi cũng không tốt. Nên cũng không có chuyện gì để nói. Thật sao mặt cảnh Lê trầm tư một lát, rồi nói nếu đã như vậy, thì ngươi liền sắp xếp thời gian đi thăm đi. Diệp Oanh trầm mặt gật đầu, nói ta đã biết, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Đợi đến khi Diệp Oanh đi khỏi, công chúa Tê Hà mới đi ra từ bên trong. Đi đến ngồi xuống bên người mặt cảnh Lê, hỏi vương gia. Chàng thật sự tin lời nàng ta nói sao mặt cảnh lê nghiêng đầu nhìn nàng ta Hỏi một cách thản nhiên nàng có ý gì Trong lòng công chúa Tê Hà cả kinh Vội vàng cười nói gì mà có ý gì Ta chỉ cảm thấy hôm đó nàng ta và định vương phi hàn huyên với nhau rất lâu Sao chỉ có thể nói mỗi chuyện dịp ra mà thôi Mặt cảnh lê hừ khẽ một tiếng Nói vô luận nàng ta đã nói gì với Diệp Ly Thì cũng đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương Diệp Oanh có bản lãnh bao nhiêu Mặt cảnh Lê biết rất rõ Hắn chưa từng cho rằng Diệp Oanh có năng lực gì Có thể tạo thành uy hiếp cho chính mình Lạnh nhạt liếc công chúa Tê Hạt Mặt cảnh Lê nói nàng cũng an phận một chút đi Ít đi trêu chọc nàng ta Đến cùng thì nàng ta vẫn là đích phi của Lê Vương Phủ Hơn nữa còn là em gái của Diệp Ly Đằng nào thì bản vương cũng phải cho Diệp Ly mấy phần mặt mũi Nụ cười trên mặt công chúa Tê Hà cứng đờ Đè nén hận ý dành cho Diệp Ly ở trong lòng xuống Nụm niệu cười nói ta đã biết Người ta đã đi theo chàng không danh không phận nhiều năm như vậy Đã từng nói gì sao mặt cảnh Lê thoải mãn gật đầu Nói vậy là tốt rồi Nàng yên tâm Sau này chắc chắn bản vương sẽ không bạc đãi nàng Tê Hà công chúa cố nặng ra một nụ cười Nói ta biết vương ra đối xử với ta tốt nhất Ngoan ngoãn dựa vào lòng mặt cảnh Lê Trên dung nhan xinh đẹp của công chúa Tê Hà đã bắt đầu trở nên vạn vẹo trong đôi mắt xinh đẹp cũng tràn đầy hận ý nàng vì mặt cảnh lê mà đánh mất thân phận công chúa cao quý không danh không phận ở bên cạnh hắn ta 10 năm nếu nói nàng chưa từng hối hận thì đó là tuyệt đối không thể từ lâu nàng đã không còn là công chúa nam chiếu vì mặt cảnh lê mà không quan tâm gì cả đuổi theo đến tận đại sở vào năm đó nữa Nhưng có hối hận thì lại có tác dụng gì? Nàng đã bị hoàng thất Nam Chiếu xóa tên. Cho dù có trở về Nam Chiếu thì cũng sẽ chỉ bị các thần dân phỉ nhổ và khinh thường thôi. Nàng chỉ có thể đi theo bên người mặt cảnh lê. Nhưng mặt cảnh lê lại vì một dịp ly. Mà dùng đủ hết các loại lý do kéo dài không chịu phế bỏ ngôi vị vương phi của diệt oanh cảnh Lê ca ca, sao chàng lại có thể đối xử với ta như thế? Cũng ôm công chúa Tê Hà. Mặt cảnh Lê vẫn không yên lòng. Vừa không để ý vuốt ve mái tóc của công chúa Tê Hà. Vừa trầm tư. Hắn nhớ. Hắn còn một quân cờ vẫn chưa sử dụng tới. Vô luận mọi người trong dịch quán có những tính toán và tâm tư gì thì toàn bộ ly thành vẫn là một mảnh ca múi mừng cảnh Thái Bình. Sáng sớm hôm sau, vị khách quý của quốc gia cuối cùng đến tham dự tiệc mừng thọ cũng đã đến cửa định vương phủ. Vẫn là do đứt thân dịp ly và mặt tu nghiêu đi ra ngoài đón tiếp. Nhìn một nhóm người mặt trang phục Bát Nhung và Trung Nguyên khác nhau đang đứng trước cửa lớn. Bên môi mặt tu nghiêu câu lên một nụ cười cực lạnh. Định vương, định vương phi, nhiều năm không gặp Thật sự là hạnh ngộ thái tử Bắc Nhung gia luật hoang dẫn đầu tiến lên chắp tay cười vang nói Ngược lại gia luật giả đang đứng bên cạnh vẫn mang theo sắc mặt lạnh lẽo Cũng càng nhiều thêm mấy phần thách thức và địch ý Bây giờ, đại quân Bắc Nhung còn đang rằng co với mặt gia quân ở phương Bắc Mà Gia Luật giả lại là thống xoáy của Đại quân Bắc Nhung Nên tất nhiên sẽ không cho Mặt Tu Nghiêu sắc mặt tốt gì Mặt Tu Nghiêu cười khẽ một tiếng nói Thái tử khách khiết Nhiều năm không gặp, Uy nghiêm của Thái tử Điện Hạ càng lớn Ngược lại Gia Luật hoang lại nhìn Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly đầy hâm mộ Thở dài không bằng vương gia và vương phi vẫn trẻ mãi không già Dân tộc ở tái ngoại như Bắc Nhung luôn rất dễ trông có vẻ già. Lúc gặp nhau vào mấy năm trước thì nhìn như tuổi tác của mọi người cũng không khác biệt quá lớn. Nhưng bây giờ, nhánh một cái đã qua 6-7 năm. Lúc này gặp lại thì Thái tử Bắc Nhung đã có râu ngắn. Hơn nữa, thân hình cũng đã không còn thon dài cao ngất như lúc trước nữa. Nhưng mặt tu nghiêu và Diệp Ly lại vẫn như mới hơn 20, mươi Phiêu giật suốt trần Hai người đứng cùng nhau lại càng như thần tiên quyến lử Sao có thể không làm cho người ta sinh lòng hâm mộ Thái tử quá khen Diệp Ly mỉm cười nói Nhìn thấy từ hồng ngạn cùng về với bọn họ trên mặt Cũng hiện lên thêm mấy phần vui vẻ chân thật Cậu hai cũng xem như đã về rồi Đi đường vất vả Trên đường có thuận lợi không ạ So với Trung Nguyên Ngược lại Bắc Nhung lại gian khổ hơn Dù từ Hồng Ngạn chỉ đi mấy tháng Nhưng rõ ràng cũng gầy không ít Từ Hồng Ngạn nhìn Diệp Ly cười Nói mọi chuyện đều tốt Lê Nhi sinh con Cậu cũng không về kịp Hai cháu đều khỏi chứ Diệp Ly cười nói lại Khiến cho cậu quan tâm rồi Bọn chúng đều rất tốt Mặt tu nghiêu nắm tay Diệp Ly cười nói A ly Vẫn nên mời thái tử và thất hoàng tử Bắt nhung vào phủ uống tách trà Rồi trò chuyện tiếp đi Cậu đi đường cũng mệt mỏi rồi Vẫn nên vào phủ nghỉ ngơi cho khỏi trước Rồi nói sau Diệp Ly ái nấy Gật đầu nói ra luật thái tử Thất hoàng tử mời vào trong Ra luật hoang mỉm cười gật đầu Ngược lại Lúc gia luật giả đi ngang qua bên người Diệp Ly lại liếc nhìn xuống nàng Giống như chán ghét Diệp Ly vô cùng Thần sắc như thế thật ra khiến cho Diệp Ly hơi tò mò nhớ mày Tuy cho tới bây giờ quan hệ giữa nàng và gia luật giả đều không thể nói là tốt Nhưng gia luật giả cũng chưa từng để lộ ra sự chán ghét dành cho nàng rõ ràng như thế Nói chính xác hơn là Chưa từng có ai biểu lộ ra sự chán ghét rõ ràng như thế ở trước mặt Diệp Ly Điều này lại làm cho nàng không thể không hiếu kỳ nhiều thêm mấy phần Vừa vào vương phủ từ hồng ngạn liền trực tiếp tự đi rửa mặt nghỉ ngơi Mặt tu nghiêu và Diệp Ly dẫn khách vào đại sảnh ngồi uống trà Diệp Ly dùng ánh mắt dò xét nhìn cô gái áo trắng đang mang khăn che mặt ngồi bên người ra luộc giả Ngược lại không để ý đến công chúa Dung hòa thân là thái tử Phi Bắc Nhung. Dường như phát hiện ánh mắt dò xét Diệp Ly, gia luật giả hung hăng trường mắt liếc nhìn Diệp Ly, sắc mặt hơi bất thiện. Gia luật hoang ngồi ở đối diện hắn ta khẽ nhíu mày, hình như hơi bất mãn với hành vi của em trai. Mặt tu nghiêu dựa vào ghế, Một tay không chút để ý nào vòng qua eo Diệp Ly, thần sắc lạnh nhạt nhìn mấy người trước mắt. Diệp Ly đặt chén trà xuống, gật nhẹ đầu với công chúa Dung Hoa, ngậm cười hỏi từ khi từ biết ở Sở Kinh vào năm đó. Vậy mà đã qua gần 10 năm, công chúa ở Bắc Nhung vẫn mạnh khỏe chứ? Công chúa Dung Hoa tươi cười đốn ngực. So với lúc ở Sở Kinh Nam Sư lại càng nhiều thêm mấy phần đại khí thuộc về tái ngoại rồi lại không mất tôn quý của hoàng tộc Trung Nguyên Cảm ơn Vương Phi quan tâm Bản cung ở Bắc Nhung đều rất tốt Điện Hạ cũng đối xử với ta vô cùng tốt Nói xong Liền ngẫm đầu cười khẽ với Gia Luật Hoang một tiếng Gia Luật Hoang cũng cười lại một tiếng Thoạt nhìn quan hệ vợ chồng cũng không bởi vì bắt nhung suốt binh đánh đại sở mà đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Vậy là tốt rồi. Diệp Ly cười nói. Nghiêng đầu nhìn qua cô gái che mặt bên người ra luộc giả. Nhưng mày nói thất hoàng tử. này chính là thất hoàng Vị này chính là thất hoàng phi sao? Gia luật giả gật đầu nói đúng vậy, đây chính là ái phi của bản vương than i na Diệp Ly mỉm cười nói bản phi nhớ không lầm Thì than i na trong ngôn ngữ của bác nhung có nghĩa là cô gái xinh đẹp nhất Chắc kỳ vương phi là một giai lệ tuyệt sắc Gia luật giả cũng không phủ nhận, gật đầu nói đúng vậy Ái phi của bản vương đúng là giai nhân tuyệt sắc thế gian khó gặp Nghiêng người nắm tay của thớt vương phi Trong mắt cũng mang theo dịu dàng và sủng lịch nhàng nhạt Giống như đang muốn so ân ác với đôi vợ chồng diệt ly và mặt tu nghiêu vậy Có điều Sư nay ra luật giả tự cho mình rất cao Nên cô gái có thể làm cho hắn ta cảm phục như thế Thì chắc hẳn dung nhan tuyệt đối sẽ không xấu chỗ nào Diệp Ly cũng không để ý lời nói mang theo mấy phần khiêu khích rõ ràng của gia luật giả Lại cười nói không thể nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của thất vương Phi Ngược lại bản Phi vẫn thấy hơi tiếc núi Công chúa Dung Hoa ngồi bên cạnh cười khẽ một tiếng Nói vương Phi cũng không cần tiếc núi Thất vương Phi đúng là tuyệt sắc Nhưng xưa nay đại sở không thiếu nhất chính là tuyệt sắc Năm đó khi Vương Phi vẫn còn sợ kinh Không phải cũng đã gặp không ít tuyệt sắc Sao đôi mắt dịp ly chết một cái Ánh mắt lại thoáng lướt qua người cô gái áo trắng Cười nói công chúa nói rất đúng Những cái khác không nói Chính là tuyệt sắc sở kinh dưới ngòi bút của công tử Minh Nguyệt năm xưa Vô luận lấy một người nào trong số đó ra cũng đủ để khuynh quốc khuyên thành Chỉ đáng tiếc Mà thôi Đại hôn của thất hoàng tử Bản phi và vương gia lại không được biết Có thời gian lại không thiếu được phải tìm thất vương tử đòi một ly rượu mừng mới được Gia luật hoan cười nói vương phi không cần phải lo lắng Rượu mừng còn chưa muộn Đợi đến khi thất đệ và đệ muội đại hôn Vương Phi lại đòi cũng không muộn Ngụ ý chính là gia luật giả và cô gái này căn bản còn chưa đại hôn Cô gái này cũng không được xem là thất hoàng phi danh chính ngôn thuận Sớm đến như vậy trong lòng Diệp Ly cũng đánh giá thấp thân phận của cô gái trước mắt mỉm cười nói theo như vậy Đến lúc đó cũng phải chúc mừng thất hoàng tử rồi Mong rằng đến lúc đó thất hoàng tử vui lòng thưởng cho một ly rượu mừng Gia luật giả bình tĩnh đánh giá Diệp Ly Sau một lúc lâu Mới mở miệng nói đến lúc đó chắc chắn mời định vương và vương phi đại giá quan lâm Mong rằng hai vị đừng ghét bỏ Diệp Ly quay đầu mém môi cười cười với mặt tu nghiêu Vương gia, thất hoàng tử mời chúng ta tham gia hôn lễ của ngài ấy Vương gia nói có đi hay không đây Mặt tu nghiêu cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn qua Diệp Ly Ông Nhu nói à Ly nói đi thì đi, nói không đi thì không đi Diệp Ly thoải mãn cười, ngẫm đầu Quả nhiên nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra người lụa trắng thoáng hiện lên một tia oán hận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.